Chương 579, Đại La trận pháp lục bắc đấu chân nhân. Mặt nạ thân ảnh xuất ra bia đá cấp tốc biến lớn, còn tựa như núi cao áp đảo bọn hắn sư đồ ba đỉnh đầu của người. Bia đá mặt ngoài hiện ra từng cái cổ quái chữ viết, chữ viết bên trong đi theo tràn xuất ra đạo đạo đáng sợ thanh quang, chiếu dọi vùng hư không này, xâm la vạn tượng thiên trợ trận bị xúc động, đại trận cự chiến hiện ra trận hình hồng quang. Hừ, mặt nạ thân ảnh hừ lạnh một tiếng. mang theo hai vị đồ nhi trực tiếp chui vào trong tấm bia đá, bia đá cao cao bay lên, mang theo không thể ngăn cản bá đạo khí thế đánh tới hướng xâm la vạn tượng thiên trợ trận, oanh một tiếng, trận hình hồng quang bị đụng đến kịch liệt vạn vẹo, đại la tiên vực bên trong hết thảy tiên đế rồn d ậ p mở mắt, cùng nhau nhìn về phía bia đá phương hướng, tiên đế thần niệm cường đại dương nào, liếc mắt liền có thể thấy bia đá cử động, đây là địch tập, từng người từng người tiên đế lập tức bay về phía bia đá phương hướng. bọn hắn cấp tốc đi vào đại la tiên v ự c rìa sánh đôi mà đứng vượt qua trăm vị tiên đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắc ám bên ngoài bia đá theo bia đá tập kích xâm la vạn tượng thiên trợ trận sinh ra biến hóa dẫn đến bọn hắn đã có thể cảm nhận được ngoài trận tình huống bia đá phát ra khí tức làm bọn hắn vô cùng lo sợ thật mạnh đối phương tuyệt đối siêu việt thái ất kim tiên đây là cái gì ta bảo không đúng bảo vật này có khí huyết chẳng lẽ là đạo diễn rất có thể dù sao võ đạo đã dung chuyển không được chúng ta chỉ có cái kia đã từng xuất hiện thần bí đạo diễn khả năng có này phần thực lực nếu như chúng ta hợp lại có thể hay không ngăn lại nó rất khó chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết đại la chi cảnh mới có thể hàng phục nó tiên đế nhóm nghị luận ẩ m ý cảnh giới của bọn hắn vì thái ất kim tiên khoảng cách đại la chi cảnh rất gần rồi lại rất xa xôi thậm chí có tiên đế đã cảm giác đời này vô vọng chứng đại la tiêu hòa tiên tử cũng ở trong đó bây giờ nàng đã trưởng thành trở thành thái ất kim tiên trung k í c h đại la chi cảnh tiên đế nhóm không có tùy tiện hành động bởi vì bọn hắn rõ ràng đạo tổ đang ở chống cự kẻ địch bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đạo tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu cùng lúc đó chư thiên đại đạo thụ bên trên từng tôn bàn cổ phân thân đứng dậy dưới cây diệp tầm địch tô dần cũng bị phương xa đáng sợ khí tức kinh động bọn hắn không có chú ý tới phía trên bàn cổ phân thân tử tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh, Mộ Linh Lạc đồng dạng nhìn chăm chú lấy bia đá kia. Trường Sinh ca ca, kiếp nạn này nguy hiểm không? Mộ Linh Lạc nhìn về phía Khương Trường Sinh, nhẹ giọng hỏi. Nàng mặc dù bước chân vận mệnh chi đạo, nhưng Đại Thiên Thế giới tồn tại phần lớn mạnh hơn nàng, vận mệnh của nàng chi đạo tại Đại Thiên Thế giới tạm thời không phát huy được tác dụng. Nguy hiểm, chỉ có thể nói sống sót không tốt sao? Nhất định phải để cho mình đạo thành không? Khương Trường Sinh lắc đầu nói. đi theo vì mặt nạ thân ảnh thở dài 43 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị thật sự là đáng tiếc m ộ linh lạc nghe xong nhịn không được lộ ra nụ cười nàng phát hiện khương trường sinh mặc dù hàng năm bế quan nhưng nhân tính vẫn còn cũng không có tiên đạo mặt khác đại năng như vậy t h ạ t nhìn lạnh lùng vô tình phảng phất cùng khôi lỗi ta đi một lát sẽ trở lại ngươi lại hãy chờ xem v ứ t xuống lời nói này khương trường sinh lúc này mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa tan biến trong điện bia đá còn đang trùng kích xâm la vạn tượng thiên trợ trận minh mông thanh quang đã bao vây đại trận tại thanh quang bên trong hiện ra đếm không hết khủng bố thân ảnh phảng phất tại hướng đi đại la tiên vực tha là tiên đế nhóm cũng thấy nhíu chặt mày lên trong lòng rất bất an đúng lúc này tiên đế nhóm phía trước xâm la vạn tượng thiên trợ trận rìa đại đạo càn nguyên thần tọa chống rỗng xuất hiện vô cùng cao lớn từng đạo b à n cổ phân thân chống rỗng xuất hiện tại đại đạo càn nguyên thần tọa hai bên đồng dạng thi triển pháp thiên tượng địa vĩ ngạn như sáng thế cự nhà nhìn xem cái kia lần lượt từng bóng người tiên đế nhóm động dung đạo tổ vậy mà có nhiều như vậy phân thân trước đó tại thần du đại thiên địa nghe đạo lúc bọn hắn liền từng gặp đạo tổ thân ảnh cho nên trí nhớ khắc sâu liếc mắt liền nhận ra tiêu hòa tiên tử đồng dạng nhận ra nói đến lúc trước nghe đạo lúc nàng cảm giác đến đạo tổ cùng nàng trong trí nhớ cái vị kia trường sinh đạo hữu có một tia tương tự nhưng sau này cảm thấy là chính mình nghĩ sai chẳng qua là thân hình tương tự, khí chất hoàn toàn khác biệt. đạo tổ cái kia vô lượng cuồn cuộn khí tức, tiên đạo không người có thể so sánh. 11 t ô n bàn cổ phân thân cùng nhau bày trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cấp tốc kết thành. ngoài trận bia đá đồng dạng ngưng tụ ra trước nay chưa có khí thế, vô tận thanh quang ngưng tụ thành một tầng ánh sáng áo choàng tại trên tấm bia đá, muốn nhất kích đánh nát xâm la vạn tượng thiên trợ trận. trong tấm bia đá, vôn mặt nạ thân ảnh cùng hai vị đệ tử đứng sóng vai nhìn khương trường sinh thân ảnh pháp bảo cường quang che đậy khương trường sinh cùng phân thân nhóm hình dáng nhưng trận thế này rõ ràng không đơn giản sư phụ ngài có thể từng gặp cái này người thần giáp nam tử mở miệng hỏi ngữ khí ngưng trọng hắn thấy qua vô số cường đại tồn tại nhưng giống người trước mắt này như vậy thần bí lại khí thế khoáng đạt tồn tại hắn trước kia chưa từng gặp qua dù cho là chấn su chi chủ cũng không có như vậy tư thái. mặt nạ thân ảnh hồi đáp chưa từng thấy qua nhưng hắn có siêu việt siêu thoát đạo thống chi thánh thực lực hắn đi theo nhất t r ư ở n g hướng phía trước vỗ tới bia đá cự chiến lấy cực kỳ bá đạo khí thế đánh tới cơ hồ là đồng thời khương trường sinh cùng 11 t ô n bản cổ phân thân đỉnh đầu ngưng tụ ra một tôn càng thêm bá khí thân ảnh hắn phảng phất đột nhiên đứng lên im ắng gào thét thân thể rất có sức kéo v u n g động trong tay cự phủ độ chạm mà đi phía sau Tiên vực rìa vùng trời, tiên đế nhóm tất cả đều chừng to mắt, làm bàn cổ hư ảnh ra tới một khắc này, linh hồn của bọn hắn đều đang run sợ. Một búa chém đi, xâm la vạn tượng thiên trợ trận không có ngăn cản, bỏ mặc này đạo búa khí đối diện v a về phía bia đá, quanh một tiếng, bị thanh quang vần quanh bia đá trong nháy mắt đập tan nổ tung, mặt nạ thân ảnh cùng hắn hai tên đồ nhi đi theo hiện thân, mặt nạ thân ảnh dùng tự thân lực lượng hình thành vòng bảo hộ, nhưng căn bản ngăn không được. vòng bảo hộ phá toái, mặt nạ thân ảnh, thân giáp nam tử, váy lụa màu nữ tử tất cả đều biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Bố khí quét ngang đến hư không phần cuối giết ra một đầu tịch diệt dài nói, đại đạo linh khí tại hai phía hình thành to lớn tường khí, giống như quán triệt muôn vàn thời không vĩnh hằng thần đạo. Đại la tiên vực yên tĩnh, tiên đế nhóm đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước bia đá kia khí thế sao mà khủng bố, lại bị đạo tổ một chiêu c h u diệt. bọn hắn biết đạo tổ là vô địch nhưng không rõ ràng vô địch vậy mà là biểu hiện như vậy lực bọn hắn khoảng cách đạo tổ lại tranh lệch bao xa đại đạo càng nguyên thần tọa bên trên khương trường sinh cũng không có cảm thấy chiến đấu kết thúc bia đá cùng bên trong ba người xác thực biến thành cho bụi nhưng này cỗ khí tức cường đại còn tại 43 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân tồn tại có lẽ không địch lại hắn nhưng chưa hẳn không có tự vệ chi pháp khương trường sinh đưa tay vạn vật tam thiên đỉnh bay ra đang muốn biến lớn, cái kia khí tức cường đại đột nhiên tan biến, không còn sót lại chút gì, cho dù là hắn thần niệm cũng không cách nào bắt nhanh như vậy. Khương Trường Sinh nhíu mày, trách không được đối phương dám cưỡng ép sông trận. Hắn lúc này thu hồi vạn vật tam thiên đỉnh cùng 11 t tôn bàn cổ phân thân đồng thời tan biến, trên không còn lưu lại bàn cổ hư ảnh tàn ảnh. Vừa rồi bàn cổ hư ảnh vung búa bá khí dáng người sẽ vĩnh viễn lưu tại bọn hắn trong trí nhớ. Thật mạnh. phân thân chi đạo nguyên lai phân thân cũng có thể kết trận nhưng tự thân thực lực mức độ lớn tăng lên đạo tổ thi triển chính là trận pháp gì triệu hoán đi ra hư ảnh thật đáng sợ đạo tổ thiên thân vạn tướng có lẽ đó là đạo tổ kiếp trước dáng người mặc dù hắn đã đầu thai cũng có thể hình chiếu ra đỉnh phong chính mình xác thực có khả năng thật sự là không thể tưởng tượng nổi có lẽ đạo tổ đã siêu việt đại la chi cảnh đang ở xây dựng cảnh giới càng cao hơn tiên đế nhóm kinh ngạc tán thán lấy trong lời nói tràn ngập kính ý một bên khác xa xôi hư không một chỗ khác mặt nạ thân ảnh chống rỗng xuất hiện mặt nạ của hắn đi theo vỡ vụn lộ ra một tấm anh tuấn đến cực điểm gương mặt thậm chí có chút nữ nhi tướng hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen cả người trạng thái trong nháy mắt uể oải hắn chừng lớn hai mắt lập tức vận công nhưng căn bản là không có cách ngăn chặn thổ huyết trạng thái đáng chết đây là cái gì lực lượng mặt nạ thân ảnh thấp giọng mắng ngữ khí tràn ngập thống khổ. Chợt, hắn thân thể bỗng nhiên hóa đá, hình thành một tấm bia đá. Hắn linh hồn theo trong tấm bia đá bay ra, đi theo ngưng tụ ra một tôn thịt mới thân. Chẳng qua là sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể như là hồn thể, như ẩn như hiện, không có hoàn toàn ngưng tụ thành công. Này một lần thua thiệt lớn ít nhất phải tĩnh dưỡng ngàn vạn năm. Tên kia đến cùng là thần thánh phương nào, tuyệt không phải đến từ huyền mệnh đạo diễn, thật sự là suối quẩy. Mặt nạ thân ảnh mắng. tại vùng hư không này trong lĩnh vực xác t h ự c khả năng xuất hiện đến từ mặt khác lĩnh vực cường giả nhưng hắn còn là lần đầu tiên đụng phải mạnh mẽ như thế tồn tại ra tay chính là sát chiêu mấu chốt nhất hắn kém chút liền hình thần câu diệt hắn xem lấy bàn cổ hư ảnh vung bố tư thế đó là b ự c nào bá khí thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ có cường giả như vậy chiếm cứ ở đây vùng lĩnh vực này sợ là sắp biến thiên mặt nạ thân ảnh thở dài một tiếng đi theo mang theo bia đá rời đi này một lần hắn nhận tiên tuế 769.887 n ă m hư tâm lão tổ để mắt tới chư thiên đại đạo thụ ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thiên đạo tuyệt học đại la trận pháp lục nhìn trước mắt nghề này nhắc nhở khương trường sinh vẫn tính hài lòng trận pháp cũng là hắn cần theo bàn cổ phân thân càng ngày càng nhiều thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã không thỏa mãn được hắn hắn mong muốn khai phá thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhưng nay trận càng mạnh theo tên đến xem đại la trận pháp lục cùng thái thượng đan đạo thiên công bảo điển đều thuộc về tổng cương đạo pháp có cụ thể trận pháp cũng có thể dẫn dắt hắn sáng tạo mới trận pháp hắn lúc này bắt đầu truyền thừa đại la trận pháp lục trí nhớ mộ linh lạc không có quấy giày hắn lần nữa nhập định tu luyện ngoại giới tiên đế nhóm lại là khó mà bình tĩnh rất nhanh thần du đại thiên địa bên trong liền truyền ra trận chiến này đạo tổ phân thân trở thành càng ngày càng nhiều tín đồ thảo luận sự tình. Tại về sau t u ế nguyệt bên trong đại la tiên vực nhất lên phân thân triều dân phàm là tiên đế đều nghĩ đến luyện chế phân thân nhưng không phải ai phân thân đều có thể có bản tôn thực lực. v à năm về sau một tên gọi là bắt đấu chân nhân tiên đế thành công sáng tạo ba tôn phân thân hắn x ư n g là quá khứ thân hiện tại thân cùng với tương lai thân tam thân còn có thể kết thành bắt đầu thời không đại trận cùng năm vị tiên đế đấu pháp luận bàn không rơi vào thế hạ phong. b ắ c đ ấ u chân nhân tên cấp tốc truyền ra không chỉ có là đại la tiên vực cũng thông qua thần du đại thiên địa hướng thái ất tiên vực lan truyền thanh danh vạn năm qua đi lại không cường địch đột kích mà tô dần bất diệt kim thân càng ngày càng mạnh liền phi thăng mà đến tiên đế đều bị hắn mạnh mẽ khí huyết hấp dẫn tầm mắt chương 580, t t i tử tiêu cung giảng đạo người kia là ai đạo hữu có thể từng gặp một tên vũ bảo đạo nhân đối sau lưng mới từ phi thăng đài đi xuống nữ tiên hỏi Ánh mắt của hắn rơi ở phương xa tô dần trên thân, tô dần ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, khí huyết hình thành gió lốc vần quanh quanh thân. Cái kia một vùng khí tượng có chút hùng vĩ. Nữ tiên liếc mắt nhìn đi, khẽ lắc đầu, nói: chưa từng thấy qua. Người này tuổi tác nên không lớn, cảnh giới cũng không cao lắm, sao có thể tại Đại La Tiên Vực? Vũ Bào đạo nhân cười nói: có lẽ là một vị nào đó tiên đế tại Đại La Tiên Vực hậu duệ. Tuy là chỉ có tiên đế có thể phi thăng Đại La Tiên Vực. nhưng đại la tiên vực không sớm thì muộn sẽ xuất hiện chúng sinh nữ tiên không tiếp tục lên tiếng ánh mắt của nàng bị chư thiên đại đạo t h ụ hấp dẫn vũ bào đạo nhân thầm kêu đáng tiếc hắn đi theo nhìn về phía chư thiên đại đạo t h ụ chán lệ chư thiên đại đạo t h ụ phảng phất chống đỡ lấy đại thiên thế giới hư không đỉnh chóp nhưng hai vị tiên đế cảm nhận được tự thân nhỏ bé mới tới đại la tiên vực bọn hắn liền bị chư thiên đại đạo t h ụ rung động đến trong lòng kiêu ngạo đi theo thu lại bọn hắn chỉ là vừa bước vào thái ất kim tiên cảnh cũng không phải là giống nhóm đầu tiên phi thăng tiên đế là đã đi đến thái ất kim tiên đỉnh phong tâm tính bên trên không bằng trước đó đại năng chọn vẹn chờ đợi nửa ngày bọn hắn mới vừa nhích người chạy tới đại la tiên vực sau mấy tháng tô dần luyện xong thể phách rơi trên mặt đất bắt đầu vung vẩy một thanh mộc búa này búa là hắn dùng chư thiên đại đạo thụ hạ xuống nhánh cây chỗ trẻ thành dị thường nặng ít nhất diệp tầm địch không cầm lên được n g ư ờ i đây là cử chỉ điên rồ đi động một chút lại vung búa về sau muốn bắt cái này làm vũ khí, Diệp Tâm Địch mở mắt thấy tô dần lần nữa luyện búa, hắn nhịn không được trêu chọc nói. Tô Dần cũng không quay đầu lại nói ra, đó là tự nhiên. Trước đó đạo tổ chỗ triệu hoán kiếp trước hư ảnh hạng gì bá khí, ta liền muốn trở thành như thế tồn tại. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bàn cổ hư ảnh bị tiên đế nhóm cho rằng là đạo tổ kiếp trước giáng người, cái này ngôn luận tại thần du đại thiên địa đã truyền ra, tô dần tự nhiên sẽ hiểu. ban cổ hư ảnh vung bố dáng người thật sự là bá khí hắn đến nay hồi tưởng lại cũng nhịn không được nổi ra gà thân thể run n h ẹ nhẹ trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười thấy tô dần không hiểu thấu phấn khởi diệp tâm địch lắc đầu kỳ nguyên mới hậu bối thật sự là làm người xem không hiểu đúng lúc này một đạo quen thuộc thanh âm trong lòng hắn vang lên ngàn năm về sau tam thập tam trọng thiên mở rộng ta sẽ tại tử tiêu cung vì đại la tiên vực chư vị giảng đạo nguyện ý nghe người đều có thể tới. Diệp Tâm Địch chừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Nơi xa đang luyện bối, tô dần đi theo dừng tay, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tâm Địch, hỏi: tiền bối, ta có thể đi nghe sao? Tô Dần không có quên thân phận của mình, hắn vị này đấu chiến tiên thánh chẳng qua là tạm thời tới tu hành, về sau còn phải trở về, cho nên nghiêm ngặt mà nói, hắn không thuộc về Đại La Tiên Vực. Diệp Tâm Địch tức giận nói: ngươi nếu nghe được, vậy dĩ nhiên có thể đi. chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thái ất tiên vực chúng sinh cũng có thể nghe được? nghe vậy, tô dần lập tức bị nhen lửa, giống lớn vài tiếng, vùng bố tốc độ càng nhanh. cùng lúc đó, Đại La Tiên vực bên trong các phương động phủ đạo tràng đều có khí tức cường đại gợn sóng, chứng minh tiên đế nhóm đồng dạng phấn chấn. Tử tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh đang đang bố trí đạo tràng, Tử tiêu cung nội bộ không gian có thể tự do biến hóa, thậm chí có khả năng diễn biến thành một vùng trời nhỏ. hắn nhớ lại trước đó chính mình đi qua đạo tràng hắn muốn sáng tạo ra tối vi khí phái đạo tràng tử tiêu cung bên trong không gian không ngừng biến ảo thỉnh thoảng tinh không sáng chói thỉnh thoảng thiên hải duy mỹ m ộ linh lạc thỉnh thoảng đưa ra ý kiến khương trường sinh cũng nghiêm túc nghe đáng nhắc tới chính là lần nay giảng đạo tiên đế nhóm rất có ăn ý không có ở thần du đại thiên địa bên trong tuyên dương bạch kỳ mấy người cũng là một đầu trong vực sâu hắc ám trước đó mạnh mẽ xông tới xâm la vạn tượng thiên chợ trận hư tâm lão tổ đang tĩnh tọa dưỡng thương bên cạnh hắn đứng thẳng mấy chục tòa bia đá tại đỉnh đầu của hắn phía trên vực sâu là t r ắ n g lệ tinh hải sao trời tô điểm nhiều vô số kể thỉnh thoảng có lưu quang lướt qua một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào hư tâm lão tổ bên cạnh hư tâm lão tổ mắt cũng không trợn khẽ nói ngươi cũng là đến xem ta c h ê cười tinh quang chiếu rọi đến người tới là một tên thân mặc áo tím anh vũ nam tử hai tay thả lỏng sau thắt lưng vẻ mặt đạm mạc như quân vương bễ n g h ĩ chính mình hạ thần mang theo xem kỹ nam tử mặc áo tím không có trả lời chẳng qua là lẳng lặng nhìn xuống hư tâm lão tổ một lát sau hư tâm lão tổ mở mắt nhìn về phía nam tử mặc áo tím trầm giọng nói ngươi lần này đến đây đến cùng cần làm chuyện gì nam tử mặc áo tím mặt không chút thay đổi nói gần đây vùng hư không này xuất hiện lực lượng mới trước có đạo diễn diễn thánh ngã xuống bây giờ ngươi lại bản thân bị trọng thương ngươi vì sao không có đem tình báo truyền lên hư tâm lão tổ nghe xong vẻ mặt âm trầm nói bởi vì vì lòng hiếu kỳ của các ngươi quá nặng đây cũng là chấn su mau bệnh chấn su tham lam xúc động thắng qua lý trí bây giờ ba đại siêu thoát đạo thống đang tại đại chiến ta không muốn liên lụy phe thứ tư thế lực tham gia đại đạo sinh cơ tranh đoạt mà lại ta chiến đi vì chẳng qua là cá nhân nếu như chấn su lại ra tay cái kia thù này liền sâu nam tử mặc áo tím hừ lạnh một tiếng có chút không vừa lòng hư tâm lão tổ thở dài một hơi nói tên kia rất mạnh ngoại trừ ngô chủ đều không thể đụng vào hắn hoặc là chấn su su thánh cùng nhau xuất động vây công hắn ngươi cảm thấy hiện tại chấn su có này phần quyết đoán sao còn nữa nói nếu như ngươi hoài nghi chu diệt kiếm đố diễn thánh tồn tại liền là hắn cái kia chấn su lại đắc tội huyền mệnh không liền trở thành hắn duy nhất có khả năng lôi kéo tồn tại đến lúc đó nếu là xuất hiện công thủ dễ dàng hình cục diện ngươi nguyện ý cùng đạo diễn hợp tác làm sao có thể nam tử mặc áo tím quả quyết cự tuyệt nói n h ấ c lên đạo diễn hắn liền vô pháp bảo trì chấn định hắn quá hận đạo diễn huyền mệnh cùng chấn su hợp lại đối phó đạo diễn tuyệt không phải chỉ là bởi vì đại đạo sinh cơ đại đạo sinh cơ đều đã bị đạo diễn đắc thủ coi như đấu thắng đại đạo sinh cơ đoán chừng đã bị sử dụng bọn hắn chẳng qua là cầm lấy lý do này mong muốn làm phế đạo diễn nam tử mặc áo tím cau mày nói Tên kia thật có cường đại như vậy. Hư Tâm lão tổ gật đầu nói, chỉ mạnh không yếu, hắn lai lịch bí ẩn, tuyệt không phải ba đại siêu thoát đạo thống. Nếu như đến từ mặt khác lĩnh vực, liền càng không dễ trêu chọc. Đại thiên thế giới liền là mạnh được yếu thua, không có người nào có thể rõ ràng hư không bên trong còn cất giấu cái gì kinh khủng tồn tại. Nhiều ít không ai bì nổi siêu thoát đạo thống bởi vì đắc tội nhân vật bí ẩn mà bị đánh tan. Điểm này ngươi sẽ không quên à? Nam tử mặc áo tím sắc mặt càng khó coi. Hư Tâm lão tổ nhắm mắt, không nói thêm lời. Hắn khí sắc lại trở nên khó coi. Bên ngoài thân dần dần hóa đá. Hắn lại muốn bỏ một mạng. Một màn này thấy nam tử mặc áo tím chân mày nhíu chặt hơn. Hắn do dự một chút, nói: vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Việc này tạm thời gác lại. Dứt lời, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hư Tâm lão tổ đi theo hóa thành một tòa bia đá, linh hồn theo bên trong toát ra. Một lần nữa ngưng tụ thân thể. Mỗi một lần liều mình. k í tức của hắn liền sẽ biến yếu, hắn giờ phút này đã không có lúc trước sông trận khí thế. ngàn năm kỳ hạn rất nhanh tới tới. tam thập tam trọng thiên mở rộng, từng người từng người tiên đế túng vân bay lượn, xuyên qua tầng tầng thiên, đi vào tử tiêu cung trước. bạch kỳ đứng tại cửa ra vào, cười khanh khách nhìn xem tiên đế nhóm, tiên đế nhóm chờ ở trước mặt nàng, mãi đến đại môn mở ra, tiêu hòa tiên tử bay tới, bạch kỳ nhìn thấy, lúc này vẫy chào, cười nói, tiêu hòa, còn không qua đây. Tiêu Hòa Tiên Tử mang lúc này đi đến trước mặt nàng, đưa tay hành lễ. Mặt khác, Tiên Đế đã nhìn quen không trách, ai cũng biết Tiêu Hòa Tiên Tử sau lưng có Phúc Nguyên Thánh Mẫu bảo hộ. Trên thực tế, mỗi một vị Tiên Đế đều chiếm được qua Phúc Nguyên Thánh Mẫu trợ giúp, cho nên bọn hắn đều đối Phúc Nguyên Thánh Mẫu hết sức kính trọng. Từ Tiêu cung trước bầu không khí rất hòa hài, ít nhất mặt ngoài như thế. Bì Ngạn đạo quân nhìn về phía Vạn Phật Thủy Tổ, cảm khái nói: Đạo hữu tựa hồ đã nửa cái chân đạp vào Đại La Chi Cảnh. Côn Luân giáo chủ cũng đem ánh mắt nhìn đến, hắn một mực đem Vạn Phật Thủy Tổ làm thành đối thủ, dĩ nhiên là tốt. Bọn hắn đối lẫn nhau đều cùng chung c h í hướng. Vạn Phật Thủy Tổ lắc đầu nói: Đại La chi cảnh khó khăn cỡ nào, Bần tăng vẫn phải lại tu hành. Nhìn xem ba vị đỉnh tiêm đại năng nói chuyện với nhau, những cái kia tu vi hơi thấp tiên đế đều tại nghiêm túc nghe, muốn từ bọn hắn khẩu bên trong biết được một chút Đại La huyền bí. Tô dần đứng tại Diệp Tầm địch bên cạnh, không ngừng truyền âm trao đổi. hướng diệp tầm địch hỏi thăm ở đây các đại năng t h â n phận mỗi nghe được một cái tên hắn liền hưng phấn không thôi đều là thần thoại nhân vật a cơ võ quân ngọc nghiên giật thì nhìn xem tiêu hòa tiên tử trực giác nói cho các nàng biết cô gái này không đơn giản kiếm thần như là cọc gỗ không có xem hướng về bất kỳ ai nhắm mắt tĩnh dưỡng bọn hắn những người này mặc dù không có đi đến thái ất kim tiên chi cảnh nhưng không người nào dám khinh thị bọn hắn bây giờ tại đại la tiên vực không phải tiên đế tồn tại có thể so sánh tiên đế càng thêm đáng sợ dù sao tiên đế nhóm điểm hóa sinh linh vẫn còn hồ đồ khai trí giai đoạn không có tư cách tới nghe đạo đợi đã không còn tiên đế đến tử tiêu cung cửa lớn đột nhiên mở ra cường quang toé hiện chiếu rọi ở trước cửa bạch kỳ tiêu hòa tiên tử trên thân quen thuộc tiếng chuông theo tử tiêu cung bên trong truyền ra khiến cho tiên đế nhóm có loại đi vào thần du đại thiên địa cảm giác chư vị mời đến đi bạch kỳ s ắ n tay áo nói ra sau đó quay người tư thái đoan trang vào cung chúng kẻ nghe đạo theo sát phía sau tiêu hòa tiên tử đi sau lưng bạch kỳ không khỏi nghĩ đến một vị cố nhân nếu như hắn đã là thái ất kim tiên thật là tốt biết bao lại có thể tại đây bên trong cùng nhau nghe đạo đại la tiên vực tiên đế nàng đều biết cũng không có vị kia trường sinh đạo hữu bất quá khi nàng nâng lên trường sinh đạo hữu cái tên này lúc một ít đạo hữu vẻ mặt có chút mất tự nhiên tiến vào tử tiêu cung về sau cầu đạo giả nhóm hành tẩu tại một đầu quang thải trôi giạt t h ề m đá trên đường lớn hai phía lưu động thất thải hào quang không gian màu nền là màu tím để trong này lộ ra l ó a mắt mà thần bí hết thảy cầu đạo giả đều bị hai bên hào quang hấp dẫn bọn hắn vậy mà theo hào quang bên trong thấy được đi qua chính mình lần lượt từng bóng người tựa hồ tại hào quang một chỗ khác cùng bọn hắn sóng vai tiến lên tiêu hòa tiên tử cũng nhìn thấy chính mình đi qua để cho nàng có chút hốt hoảng thêm đá đại đạo lâm vào trong yên tĩnh ngoại trừ bạch kỳ hết t h ả y cầu đạo giả đều đắm chìm ở chính mình trong quá khứ bạch kỳ âm thầm tò mò chủ nhân đây là làm cái gì pháp cái kia vạn Phật thủy tổ tuy là đạo hạnh cao thâm nhưng cũng hãm sâu chủ nhân thủ đoạn bên trong nếu như chủ nhân muốn giết hắn hắn tất nhiên liền hoàn thủ cơ hội đều không có a bạch kỳ sở dĩ có thể như vậy nghĩ là bởi vì vạn Phật thủy tổ đã ngồi vững tiên đạo thứ hai người thân phận nàng cũng sợ tiên đạo cường thịnh sau sẽ có người phản bội mình chủ nhân trương 581, t r ư ơ ờ n g sinh là hắn tiêu hòa tiên tử vừa đi tầm mắt một bên nhìn t r ằ m c h ằ m phía bên phải hào quang hào quang bên trong thân ảnh không ngừng biến hóa khiến cho nàng có thể tìm hiểu đến quá khứ dần dần đi qua thân ảnh trở nên lạ lẫm cái này khiến nàng ý thức được chính mình bắt đầu nhìn trộm tương lai nàng nghĩ đến đạo tổ giảng đạo lúc từng nói đại la siêu thoát quá khứ hiện tại tương lai chẳng lẽ đạo tổ đây là tại chỉ dẫn các nàng hướng đi đại la chi đạo nàng đối đạo tổ càng thêm khâm phục đạo tổ đối tiên đạo hậu bối là thật tràn ngập chờ mong không có nửa phần kiêng kỵ đại la tiên vực những cái kia đại năng mặc dù thỉnh thoảng sẽ giảng đạo nhưng phần lớn đều sẽ tàng một tay chẳng qua là trao đổi thôi đổi lại những người khác là đại la tất nhiên sẽ không đem đại la để lộ ra đến hận không thể tiên đạo không có đại la dạng này mới có thể củng cố địa vị của mình dù sao tiên đạo mới sinh ra không đến trăm vạn năm võ đạo phát triển nhiều năm như vậy lưu tại hư không vô tận tối cường võ giả cũng không bằng tiên đế tiêu hòa tiên tự ý nghĩ này không có dừng lại quá lâu rất nhanh nàng liền bị tương lai chính mình hấp dẫn tương lai nàng khí chất càng thêm xuất chúng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có siêu thoát quy tắc cao thâm khí độ nàng có dự cảm tương lai nàng sắp thành liền đại la trên thực tế nhất gần ngàn năm trong khi tu luyện nàng thường xuyên thấy được khác biệt thời gian tuyến chính mình một đường tiến lên Tiêu Hòa Tiên Tử không có chú ý tới người bên cạnh, số lượng càng ngày càng ít. Dần dần, đầu này thềm đá trên đường lớn cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Hòa Tiên Tử mở mắt, nàng phát hiện mình đi vào một tòa sáng ngời mà bắt ngát trên đại điện. Phía trước tòa l ạ c lấy từng trương bồ đoàn, đã có vài vị cầu đạo giả ngồi xuống, chính là Vạn Phật Thủy Tổ, Côn Luân Giáo Chủ chờ đỉnh tiêm đại năng. Nàng nhìn thấy đạo tổ thân ảnh. ngồi ở kia được vinh dự tiên đạo chí cao thần tòa đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên phân biệt hai bên là mộ linh lạc bạch kỳ bạch long hiển lộ bản thể chiếm cứ tại trên thần t ọ a nàng vội vàng thu hồi tầm mắt bắt đầu tìm bồ đoàn ngồi xuống tiêu hòa tới trước bài ngồi ở trước mặt ta bạch kỳ thanh âm truyền đến đây là truyền âm thuật chỉ có nàng có thể nghe được tiêu hòa tiên tử do dự một chút vẫn là lựa chọn hướng phía trước bài đi đến càng ngày càng nhiều kẻ nghe đạo tỉnh lại, sau đó cấp tốc tìm tới thích hợp bản thân b ồ đoàn ngồi xuống. Khương Trường Sinh khuôn mặt bị thần quang che đậy, hắn đang đánh giá Tiêu Hòa Tiên Tử. Tiêu Hòa Tiên Tử thì không cảm giác được ánh mắt của hắn. Cuối cùng tỉnh lại là tô dần, hết thảy tiên đế đều đối với hắn rất tò mò. Tu vi của người này rất thấp, nhưng thân thể khí huyết lại cực kỳ cường đại, hết sức không hợp với lẽ thường. Đợi hết thảy kẻ nghe đạo ngồi xuống, Khương Trường Sinh mới vừa mở miệng nói. chư vị đại biểu cho tiên đạo đỉnh tiêm lực lượng ta rất chờ mong chư vị cũng có thể tại đại thiên thế giới phát dương tiên đạo cho nên ta nguyện trợ chư vị hướng phía đại la chi cảnh càng tiến một bước lời vừa nói ra hết thầy kẻ nghe đạo động d u n g đều là phấn khởi mạnh như vạn phật thủy tổ trong lòng cũng hiện nổi sóng phát dương tiên đạo đạo tổ đây là muốn đem tiên đạo trách nhiệm giao phó bọn hắn bọn hắn không có cảm giác được áp lực chỉ có vô hạn chờ mong trọng yếu nhất chính là đại la chi cảnh lần này giảng đạo sau sẽ xuất hiện đại la tồn tại sao khương trường sinh thanh âm mang theo đạo ý khiến cho kẻ nghe đạo nhóm nghe không rõ hắn bản âm nhưng này trùng đạo âm có thể nhường lòng của bọn hắn định ra đến không nữa táo bạo khương trường sinh bắt đầu giảng đạo trực tiếp giảng đại la chi cảnh dù cho là tô dần dạng này không phải tiên đế cũng nghe được như si như say đạo tràng không ngừng sinh liên thỉnh thoảng thiên nữ tán hoa thỉnh thoảng thanh phong trầm chậm, chậm. khiến cho hết thầy kẻ nghe đạo đều lâm vào một loại mỹ r i ợ u mà huyền bí ngộ đạo trạng thái. bọn hắn quên đi thời gian, quên đi chính mình đạo đắm chìm ở đại la chi cảnh huyền ảo bên trong. khương trường sinh dùng tự thân lực lượng dẫn đầu bọn hắn đi nhìn trộm chính mình quá khứ, hiện tại, tương lai, để bọn hắn sớm cảm thụ đại la chi cảnh tầm mắt. tiêu hòa tiên tử đứng tại siêu thoát bên ngoài nhìn trộm chính mình quá khứ cùng tương lai, dòng suy nghĩ của nàng muôn vàn có một số việc cũng dần dần buông xuống. không biết đi qua bao lâu, tiêu hòa tiên tử chợt phát hiện một người. vị kia trường sinh đạo hữu. nàng phát hiện mình cùng trường sinh đạo hữu có rất nhiều lần cùng nhau nghe đạo trải qua, nhưng nàng đứng ở chỗ này nhìn lại, lại không nhìn thấy vị kia trường sinh đạo hữu hoàn chỉnh trải qua. lực chú ý của nàng bị trường sinh đạo hữu hấp dẫn. dần dần nàng vậy mà bắt đầu thay vào trường sinh đạo hữu thị giác từ sinh ra đến chết, theo nhất thế đến vạn thế. nàng rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao chỉ gặp qua trường sinh đạo hữu hai lần muốn dò xét đều tìm hiểu không đến nguyên lai like hai lần đó gặp nhau nàng gặp phải là hai vị trường sinh đạo hữu chuẩn xác mà nói là không thuộc về cùng một thế cơ hồ mỗi lần nghe đạo sau khi kết thúc trường sinh đạo hữu đều sẽ chết tại chính mình mệnh sổ bên trong nhưng hắn lại sẽ theo trong luân hồi lần nữa trưởng thành tiếp tục trục đạo mà hắn tựa hồ vẫn nhớ nàng trong tương lai mấy lần gặp nhau bên trong nàng lại gặp trường sinh đạo hữu hắn vẫn như cũ nhớ kỹ nàng chẳng qua là nàng một mực sống sót mà hắn không ngừng trải qua tử vong tu vi của hai người tranh lệch càng lúc càng lớn tiêu hòa tiên từ tâm chìm vào trầm trọng bên trong nàng từ trên người trường sinh đạo hữu cảm nhận được một loại thê lương số mệnh cảm giác hắn đến cùng lưng đeo cái gì cùng trường sinh đạo hữu so sánh nàng những cái kia gặp chắc trở tựa hồ không coi là cái gì nàng mất đi cũng kém xa trường sinh đạo hữu nhiều ngươi xác định ngươi thấy là thật ngươi xác định ngươi suy nghĩ là đúng một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến thức tỉnh tiêu hòa tiên tử tiêu hòa tiên tử mở mắt một lần nữa dùng siêu thoát góc độ đi đối đãi muôn vàn thời không đúng vậy a nàng chỗ đã thấy nhất định là thật thanh âm mới rồi là đạo tổ tiêu hòa tiên tử âm thầm kinh ngạc không rõ đạo tổ đang chỉ điểm hết thảy kẻ nghe đạo vẫn là chuyên chỉ bảo nàng nàng không có xoắn xuýt vấn đề này mà là tại suy nghĩ chính mình chứng kiến hết thảy trường sinh đạo hữu không ngừng trải qua luân hồi chẳng lẽ là làm sao có thể có người một mực trải qua luân hồi rồi lại duy trì trí nhớ mà lại nàng chú ý tới trường sinh đạo hữu mỗi lần nghe đạo lúc trạng thái liền sẽ trở nên không giống nhau nàng đột nhiên nghĩ đến đạo tổ lúc trước giảng đại la ảo diệu chẳng lẽ vị kia trường sinh đạo hữu chính là đại la hắn bản tôn tại hướng quá khứ hiện tại tương lai đưa lên chính mình ý chí chắc không được mỗi lần nghe đạo lúc Trường sinh đạo hữu trạng thái liền tưởng như hai người đó là bản tôn ý chí buông xuống. Tiêu h ò a Tiên Tử lập tức nghĩ thông suốt, cả người suy nghĩ triệt để bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Tử tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh một bên giảng đạo, vừa quan sát trong điện hết thầy kẻ nghe đạo, cho hắn phá lệ chiếu cố Tiêu h ò a Tiên Tử không để cho hắn thất vọng, đã đi đến đường ngay. Vạn Phật Thủy Tổ Côn Luân Giáo Chủ Địa Tàng Đại Tôn Vị Lai Phật Tổ b ỉ Ngạn Đạo Quân chờ đỉnh tiêm tiên đế cũng giống như thế. Vị kia sáng lập ba phần thân bắt đấu chân nhân cũng không tệ. Vị này tiên đế xem như nhân tài mới nổi, tình thế hết sức mãnh liệt. Nếu như hắn cùng vạn Phật thủy tổ sinh ở cùng một thời kỳ, bây giờ tiên đạo người thứ hai chưa chắc là vạn Phật thủy tổ. Khương Trường sinh tầm mắt rơi vào phía sau nhất tô dần, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không mang cho hắn vui mừng lớn hơn. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Lần này giảng đạo kéo dài rất lâu. Dù sao đại la tiên vực không có phàm linh. Tiên đế nhóm cũng không có chuyện khẩn yếu được làm, cho nên Khương Trường Sinh nguyện ý nói nhiều một quãng thời gian. 500 năm về sau, g i ả n g đạo vẫn đang kéo dài, nhưng có một vị cố nhân nhường Khương Trường Sinh lộ ra vẻ vui mừng. Đó chính là Kiếm Thần. Kiếm Thần kiếm ý vậy mà trực tiếp bước vào Thái ất Kim Tiên chi cảnh, chẳng qua là tu vi còn kém xa lắm. Như thế mới lạ, Kiếm đạo tại Tiên đạo bên trong tạm thời không có có trở thành đặc biệt lưu phái, Kiếm tu còn chưa chân chính cuột khởi. Khương Trường Sinh nghĩ đến ban đầu gặp nhau, khi đó Kiếm Thần hành t ẩ u mấy tháng, Kiếm Ý khu động trăm vạn bảo kiếm đến đây khiêu chiến Khương Trường Sinh. Khi đó Kiếm Thần phong thái ở nhân gian võ đạo liền rất có tu tiên giả khí phái. Chẳng qua là sau này Khương Trường Sinh bước chân quá nhanh, nhanh đến bên người tất cả mọi người theo không kịp. Kiếm Thần tu tiên tư chất không tính xuất chúng, cùng với những cái khác cố nhân một dạng có thể đi đến một bước này toàn bằng cùng Khương Trường Sinh quan hệ, nhưng Kiếm Đạo ngộ tính của hắn một mực không kém. chẳng qua là tiên đạo khuyết thiếu đỉnh tiêm kiếm tiên vì hắn dẫn đường có lẽ hắn sẽ trở thành những vì tiên đạo đệ nhất kiếm tiên dẫn d ắ t kiếm tu chi lộ khương trường sinh hy vọng thấy tiên đạo càng đa phần hơn chi không chỉ là pháp lực chi tu thân thể chi tu cuối cùng trận này giảng đạo kéo dài đến 1.300 n ă m năm giảng đạo sau khi kết thúc kẻ nghe đạo nhóm liên tục tỉnh lại đều lộ ra nói còn chưa hết chi sắc khương trường sinh mở miệng nói về sau Phàm là Đại La người có thể tự nguyện đi tới Thiên Ngoại Sông Sáo phát dương t i ê n đạo trước ba vị đi đến Đại La người có thể tới Tử Tiêu Cung ta sẽ ban thưởng thiên đạo linh bảo lời vừa nói ra Đại Điện phấn chấn tiên đế nhóm rồn d ậ p bái tạ đạo tổ Khương Trường Sinh vung tay áo tất cả mọi người thấy hoa mắt lần nữa mở mắt lúc đã đi vào Tử Tiêu Cung bên ngoài lúc này liền có vài vị tiên đế vội vã hành lễ cấp tốc rời đi Tiêu h ò a Tiên tử nhìn Tử Tiêu Cung cửa lớn. ánh mắt phức tạp. Nếu như vị kia trường sinh đạo hữu chính là đại la tồn tại ý chí chiếu, cái kia trường sinh đạo hữu thân phận chân thật liền không cần nói cũng biết, bởi vì hiện tại chỉ có một vị đại la. lại thêm phúc nguyên thánh mẫu đối nhiệt tình của nàng, hết thảy đều chỉ hướng một cái chân tướng. tiêu hòa tiên tử bình phục tâm tình, nàng hướng phía tử tiêu cung đưa tay hành lễ, sau đó quay người rời đi. nói muốn tại đại đạo phần cuối gặp nhau, nàng tự nhiên hạ xuống quyết tâm tới tu luyện, không thể để cho hắn chờ quá lâu. Từ tiêu cung khôi phục như lúc ban đầu, Mộ Linh lạc cấp tốc trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu ngộ đạo. Đi qua lần này giảng đạo, nàng có quá nhiều cảm ngộ cần thực tiễn. Bạch Kỳ ngược lại không gấp, nàng đối với tu hành luôn luôn không chú ý, chỉ cần không quá kém liền tốt. Chủ nhân, điều động những đại la đó ra ngoài, bọn hắn có thể hay không tự lập môn hộ về sau thoát khỏi tiên đạo. Bạch Kỳ đưa ra chính mình lo lắng. Khương Trường Sinh hồi đáp: Tất nhiên sẽ có nhưng bọn hắn mong muốn thoát khỏi tiên đạo. l i n phải chém dụng chính mình tiên đạo khí vận cùng đạo quả tái tạo thân thể lại tu hành mặt khác đạo tại đại thiên thế giới không có chỗ có thể cho phép bọn hắn có nhiều thời giờ như vậy lại đi một con đường mà lại thành tựu đại la về sau không có khả năng bỏ qua tiên đạo đại la mùi vị hắn rõ ràng nhất ngược lại hắn là không thể nào từ bỏ đại la một lần nữa đi tu luyện mặt khác đại đạo hắn như thế mặt khác tu tiên giả cũng như thế khương trường sinh không muốn đi kiêng kỵ phía sau kẻ rượt đuổi hắn chỉ muốn khai thác tiên đạo nhưng kẻ r ư ợ t đuổi vĩnh viễn đuổi không kịp rồi lại đối với hắn tràn ngập chờ mong không chịu từ bỏ bạch kỳ nói theo vị kia kim thiền tử cần đặc biệt chiếu cố sao kim thiền tử tiên đoán bị khương trường sinh tán thành cái này khiến bạch kỳ cảm thấy hắn rất hữu dụng có lẽ có thể sử dụng kim thiền tử giúp chủ nhân lẩn tránh một chút phiền toái chương 582, khổ nạn luận phật cùng đạo thuận theo tự nhiên đi hắn có mệnh của hắn không cần đặc biệt quan tâm càng không cần đem hy vọng ký thác tại trên người hắn nhớ kỹ một điểm không có phát sinh tương lai đều có thể là hư ảo chớ có cố chấp khương trường sinh lắc đầu nói ra bạch kỳ nghe xong lâm vào trong suy tư cẩn thận suy nghĩ chủ nhân lời nói này g i ả n g đạo kết thúc tiếp xuống ta chuẩn bị lại bế một lần trường quan ngươi tốt nhất đừng khắp nơi dày vò tìm chút thời giờ về việc tu hành đại thiên thế giới tồn tại quá nhiều quỷ dị lực lượng ngươi cũng đừng ở ta bế quan thời điểm hình thần câu diệt Khương Trường Sinh v ứ t xuống lời nói này liền nhắm mắt lại. Bạch Kỳ nghe xong không khỏi bị u môi. Nàng lưỡng lự trong chốc lát vẫn là lựa chọn nghe theo chủ nhân đi theo bế quan tu luyện. Nhưng mà ngàn năm về sau nàng liền kìm nén không được tính tình chuồn ra từ tiêu cung. Đại La Tiên vực thì lâm vào trong yên tĩnh từ từ tiêu cung giảng đạo sau khi kết thúc hết thảy tiên đế đều kìm nén một cỗ sức lực muốn xung kích Đại La chi cảnh. nhất là trước ba vị đại la có thể đến đạo tổ pháp bảo đây chính là đại cơ duyên thiên đạo linh bảo n g h e liền rất mạnh làm đại la tiên vực tiên đế nhóm vì đại la chi cảnh mà nỗ lực lúc tại phía xa hư không vô tận thái ất tiên vực thì tại trải qua chính mình phấn khích thái ất tiên vực quá mức bao la cho nên t i ê n đạo kỷ nguyên trước mấy trăm vạn năm đều là trật tự trùng kiến quá trình cho rất nhiều thiên kiêu dã tâm người thực hiện khát vọng không gian càng ngày càng nhiều nhân vật phong vân thiên kiêu sinh ra lớn nhất uy danh chính là khương tộc đế mạch. Khương tộc đế mạch đã siêu việt thiên cảnh hoàng thất địa vị, thiên cảnh cuối cùng chẳng qua là côn luân giới vận triều, mà lại thiên cảnh hoàng đế tại từ nhiệm sau đều có thể gia nhập khương tộc đế mạch, mà khương tộc chi mạch tuyệt thế thiên kiêu cũng có thể tiến vào đế mạch, cho nên thiên cảnh chi mạch đều phục đế mạch. Đế mạch chi chủ là thiên đình thiên hoàng tuyên đạo thiên tử khương lộc, vị này thiên hoàng đã thành tựu thái ất kim t i ê n từng vì đế mạch ra tay danh chấn thái ất tiên vực. trở thành đại kiếp về sau hư không vô tận nhân vật mạnh nhất một trong thương hải tăng điền đấu triển tinh di tiên đạo vạn tộc bắt đầu theo thái ất tiên v ự c khuếch trương những cái kia giấu ở sâu trong hư không thiên địa gặp xâm lấn hư không vô tận dung chuyển lần nữa nhất lên địa phủ 18 t ầ n g địa ngục chân trời mây đen bao trùm đ ế m không hết thiên hỏa rơi xuống phía dưới đánh tới hướng khắp dung nham vết thương trên mặt đất khương nghĩa ngồi tại trên một tảng đá lớn hắn ăn mặc tàn phá hắc giáp Quanh thân lượn lờ lửa cháy t h ừ n g tàn phá hắn thể phách mái đầu bạc trắng theo gió phất phới hiển thị rõ thê lương một đạo thân ảnh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện tại bên cạnh hắn chính là thiên cơ huyền lão thiên cơ huyền lão bị đạm lồng ánh sáng màu xanh lam che chở không có gặp địa ngục chi hỏa xâm hại nhìn xem khương nghĩa còn tại chịu khổ thiên cơ huyền lão thở dài một hơi hỏi muốn không để ta đi cùng bệ hạ cầu tình ta nhìn ra được bệ hạ trong lòng vẫn lo lắng lấy ngươi. Khương Nghĩa không có n g ẩ n đầu, dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp, không cần, đây là ta nên chịu, cũng là Hắc Ám Đế Đình hẳn là chịu. Ta dự tính ban đầu mặc dù là vì sớm ngày Chung Kết Đại Kiếp, nhưng ta xác thực lưng đeo quá nhiều tội nghiệp, nhất định phải rửa sạch. Thiên Cơ Huyền Lão thở dài, hắn nhiều khi đều xem không hiểu Khương Nghĩa, cảm thấy cái tên này quá mâu thuẫn, sát lục lúc cùng phong ma tỉnh táo lại lại lòng từ bi. Ngươi vì sao còn không có phi thăng? Không cần thiết chờ ta, ngươi đi trước. ta tự sẽ đi tìm ngươi. Khương Nghĩa khẽ ngẩng đầu hỏi vẫn không có lộ ra mặt mình. Thiên Cơ Huyền Lão nói không vội, mà lại ta cũng không phải thiên đế, mặc dù có thiên đế bệ hạ duy trì cũng không hợp quy củ. Khương Nghĩa nhịn lệnh không được khẽ cười một tiếng nói còn thiên đế bệ hạ, ngươi rõ ràng là gia gia thủ hạ, làm sao cùng thiên đế bệ hạ trộn lẫn? Thiên Cơ Huyền Lão bất đắc dĩ nói nhân tộc không phải có một câu à? Quý ở tự mình hiểu lấy, ta đối đạo tổ mà nói đã không có tác dụng. cùng hắn chọc hắn tâm phiền không bằng phụ tá con của hắn cháu của hắn tìm đúng ta vị trí của mình đạo tổ sẽ nhìn ở trong mắt ngữ khí tuy không nại nhưng hắn là cười nói hắn chân chính chứng kiến lại tham dự tiên đạo kiến thiết không giống võ đạo kỳ nguyên hắn như là người ngoài cuộc hiện tại mặc dù không thể đi theo đạo tổ hắn cũng vừa lòng thỏa ý giấu trong lòng to lớn kỳ vọng tốt không nữa nói ta lần này đến đây chủ nếu là bởi vì một cái khác sự tình gần đây có tiên đạo đại năng để mắt tới lực lượng của ngươi đã trong bóng tối mưu tính cụ thể là ai ta tạm thời không biết nhưng ta phải biết tin tức bọn hắn sẽ chủ hoạch xâm lấn địa phủ hành động mục tiêu liền là ngươi thiên cơ huyền lão nghiêm túc nói ngữ khí tràn ngập vẻ sầu lo khương nghĩa mạnh mẽ không có ai nghi vấn hắn thậm chí vì đó kiêu ngạo nhưng bây giờ khương nghĩa bị trảm diệt thân thể chỉ còn lại có hồn phách hồn phách còn gặp mấy chục vạn năm cha tấn thực lực sớm cũng không bằng trước nghe được thiên cơ huyền lão khương nghĩa cười hắn đột nhiên ngẩng đầu cái kia tờ tuấn lãng mà mặt tái nhợt bên trên tràn đầy huyết văn trên trán dựng thẳng mắt lộ ra tĩnh lặng khí tức nghĩ đoạt lực lượng của ta xem ra bây giờ hậu bối hết sức có tự tin vậy liền để cho bọn họ tới việc này ngươi đừng ở lẫn vào cũng đừng ngăn cản khương nghĩa tàn nhẫn vừa nói nói võ đạo đại kiếp bên trong hắc ám đại đế thể hiện ra một cỗ ngoài ta còn ai khí phách mặc dù bị t r ấ n áp nhiều năm như vậy hắn ngạo khí nhưng không có biến mất thậm chí càng mạnh hắn đã lưng đeo tiên đạo tội nghiệt trong mắt của hắn chỉ có đại thiên thế giới cư không vô tận hết thảy đều không trong mắt hắn ai dám tới trêu chọc hắn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình trong lòng của hắn cũng tích lũy lấy lệ khí cùng phẫn nộ thiên cơ huyền lão nhìn xem dạng này khương nghĩa ngược lại nở nụ cười hắn triệt để yên lòng tin tưởng không ai có thể uy hiếp được khương nghĩa hai người lại trò chuyện trong chốc lát Thiên Cơ Huyền Lão rời đi. Khương Nghĩa một lần nữa gục đầu xuống, tiếp tục thừa nhận địa ngục chi hỏa tàn phá. Thỉnh thoảng có oan hồn tàn ảnh theo trong cơ thể hắn bay ra, bốc lên đến không trung, tại tiêu tán không thấy. Tây Thiên màu đỏ biển mây bên trên, Kim Thiền Tử ngồi tại trên đám mây, tay cầm một cây cần câu, dây câu không trong mây bên trong. Một tên già nua gầy còm Phật Đà bay tới, rơi vào bên cạnh hắn, nói khẽ: "A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, ngươi còn không chịu cúi đầu à?" dùng tư chất của ngươi không sớm thì muộn có thể ngộ được đại thừa Phật pháp bây giờ lại muốn cố chấp đây là tại trì hoãn tiền đồ của ngươi Phật tổ đã biểu đạt không vừa lòng Kim Thiền Tử nhìn trầm c h ằ m cần câu mặt không đổi sắc nói A Di Đà Phật vì sao muốn cúi đầu Phật pháp luận bản tâm ta cảm thấy hy sinh chính mình để cho mình tiếp nhận khổ nạn cũng không khó mang cho thương sinh thái bình làm gương tốt chưa hẳn có thể đưa đến đang hướng hiệu quả cùng hắn nhường chúng sinh đi tiếp thu khổ nạn nhưng Phật đạo đi tiếp nhận khổ nạn vì sao chúng ta không thể hóa giải khổ nạn ngăn cản khổ nạn sinh ra nói xong lời cuối cùng hắn quay đầu nhìn về phía lão Phật ánh mắt nghiêm túc lão Phật nhíu mày nói khổ nạn sao mà nhiều chỉ cần có sinh linh liền có khổ nạn mặc dù trên đời chỉ có hai người tồn tại bọn hắn cũng sẽ cho lẫn nhau mang đến khổ nạn bởi vì khổ nạn là lòng người sở định trừ phi ngươi mong muốn hủy diệt chúng sinh có thể Phật đạo cũng thuộc về chúng sinh như không chúng sinh hết thảy lại có ý nghĩa gì? Kim thiền tử khổ nạn bản thân liền là tướng đúng. Kim thiền tử lắc đầu nói khổ nạn đúng là tướng đúng, cho nên cần lập trường. Phật đạo bản thân liền là lập trường. Chúng ta đã có lập trường, vì sao muốn làm không có lập trường sự tình? Thế gian có không bồ đề cũng nhưng không có bồ đề. Phật đạo cần bồ đề bồ đề liền tồn tại. Lão Phật thở dài một tiếng, không khuyên nữa nói Kim thiền tử. Cuối cùng Lão Phật rời đi. Mấy ngày sau. một tên tuổi trẻ tăng nhân đến đây kim thiền tử sư thúc ngươi dùng hóa giải chúng sinh khổ nạn vì phật đạo nhưng nếu ngươi không có cao thâm phật pháp như thế nào hóa giải khổ nạn vì sao không cúi đầu đây cũng là vì chúng sinh cúi đầu đạo tổ tại sáng lập tiên đạo kỳ nguyên trước đã từng cúi đầu cùng võ đạo i ắ t tay tuổi trẻ tăng nhân nghiêm túc khuyên kim thiền tử cũng không nhìn hắn cái nào nói ngươi cũng đã nói là i ắ t tay làm hư không vô tận bá chủ võ đạo vậy mà cùng tiên đạo i ắ t tay đến cùng là đạo tổ cúi đầu vẫn là võ đạo cúi đầu tuổi trẻ tăng nhân cao mày nói đạo tổ là tại mạnh mẽ về sau mới vừa hiển lộ thanh danh cứu vớt thương sinh ngươi bây giờ chấp mê bất ngộ khi nào mới có thể cường đại lên a di đà phật đạo tổ lòng có đại thiện ta tự có thiên địa giấu tại trái tim ngươi tuổi trẻ tăng nhân tức giận lại khuyên vài câu thật sự là không khuyên nổi chỉ có thể p h ấ t tay áo rời đi về sau tuế nguyệt bên trong rất nhiều phật đà La Hán thay phiên tới khuyên Kim Thiền Tử cùng Chư Phật luận khổ nạn sự tích cũng tại Thái ất tiên vực truyền ra Kim Thiền Tử bởi vậy thu hoạch được cực lớn danh vọng bởi vì hắn cực khổ luận càng đến chúng sinh chi tâm so sánh với hắn cực khổ luận Phật đạo cực khổ luận càng lập lờ nước đôi khó mà nhường chúng sinh tiếp nhận côn luân giới đạo môn tổng đạo tràng một tòa cung điện bên trong bảy vị đạo nhân sánh đôi ngồi mặt hướng một tôn đại đỉnh trên đỉnh toát ra bỉ ngạn đạo quân hư ảnh. một tên nữ đạo người mở miệng nói đạo quân phật đạo cực khổ chi tranh đưa tới cực lớn tiếng vọng mặc dù tu tiên giới đối phật đạo rất có phê bình kín đáo nhưng phật đạo cũng không có đối kim thiền tử áp dụng ngạnh thủ đoạn phản cũng thuộc về bằng phẳng tên trải qua chuyện này phật đạo tên xem như triệt để danh dương thái ất tiên vực ta hoài nghi phật đạo nghĩ đẩy kim thiền tử vì phật tổ dù sao hắn là vị lai phật tổ đồ đệ nàng đạt được mặt khác đạo nhân đồng ý đúng vậy a chúng sinh đối phật đạo rất có phê bình kín đáo lại đối kim thiền tử tràn ngập hào cảm, không thể không nói Phật đạo vậy mà có thể sử dụng chuyện nhỏ này chế tạo như thế lớn ảnh hưởng, xác thực có thủ đoạn. Chủ yếu là kim thiền tử hạ phàm lịch luyện vốn là hoàng tử thân thế, lại muốn hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa, nỗ lực vừa sinh ra vì nước chi đại hiệp giả, cuối cùng bị hoàng thất vu an hàm oan mà chết. dạng này chuyện xưa lại thêm hắn chấp nhất cùng lý niệm, quá dễ dàng bắt tù binh lòng người. Đạo môn cũng không thể lạc hậu, dù sao chúng ta lấy đạo làm tên. há có thể không vì đệ nhất giáo phái nghe chư vị đệ tử thảo luận bỉ ngạn đạo quân thần sắc bình tĩnh đãi hắn nhóm nói xong trong điện an tĩnh lại bỉ ngạn đạo quân mới vừa mở miệng nói nếu phật môn đang tạo thế cái kia đạo môn cũng nên có chút động tĩnh phật môn dùng bắt tù binh phàm linh chi tâm vì kế sách cái kia đạo môn liền dùng tạo nên thiên kiêu vì hướng đi từ nay về sau đạo môn chia bảy mạch mời chào vạn giới thiên kiêu vạn năm một lần đạo môn đấu pháp người mạnh nhất có thể làm bảy mạch mạch chủ. Chúng đạo nhân nghiêm túc nghe, cảm thấy thiên kiêu sách lược rất không tệ. Phật đạo đi vào phàm linh trong lòng, đạo môn thì đi vào tu tiên giả trong lòng, hướng đi khác biệt cũng càng tốt cạnh tranh. Một người trung niên đạo nhân mở miệng nói, đạo quân có một người rất thích hợp, hắn còn đến từ khương tộc đế mạch, trước mắt đang ở môn hạ của ta tu hành, hắn có được cùng loại hắc ám đại đế thiên tư, bởi vì này thiên tư ảnh hưởng quá lớn, bị thiên hoàng che giấu thanh danh.